anh em nhé, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series à, tiểu lưu manh xuyên Việt, chương là đấu gì mà đấu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết cái sắp xếp của bên hai thế giới kia nó cũng hơi bị rối một chút tại vì khi mà nhóm người hoang cổ tộc tấn công nhân tộc cao đẳng thì lại có đám người đại đế của thiên viên tinh ra tay trợ giúp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Để xem là mưu kế này rốt cuộc là cái gì Mà tại sao không để cho bọn họ đánh nhau Cho nó thật là cật lực đi Tiên tuyết hàn không nói gì Mà trợ giúp hoang cổ tộc Nhanh chóng bình định nhân tộc cao đẳng Phái thần học cũng đều đã động thủ Không ra tay thì sẽ biến mất thiên vũ đại đế thấy không thể làm được chuyện này Lên lên tiếng hô, lui lại Hạ lệnh một tiếng thì rất nhiều đại đế Của thiên ngân tinh cấp tốc rời đi Rút khỏi chiến trường Thiên ngân tinh Chờ sau khi bọn ta bình định xong sẽ tính sổ với các người sau. Một tiếng cười lạnh, đại đế của hoang cổ tộc phối hợp với Yên Tuyết Hàn nhanh chóng chấn áp kẻ địch. Không còn người của Thiên Ngân Tinh cản trở thì nhân tộc cao đẳng không phải là đối thủ của hoang cổ tộc, kể cả là có thêm phái thần học cũng không được. Dù sao nhân tộc cao đẳng giờ đã tan tác, hoang cổ tộc còn có một vị bán thần là Yên Tuyết Hàn ra tay giúp đỡ. Nhân tộc cao đẳng rốt cuộc xong đời, thiền vũ đại đế mở miệng nói một tiếng, ngữ khí cũng ngừng trọng lên là tại sao bàn đế lại không cao hứng chút nào? Bởi vì căn nguyên của nhân tộc cao đẳng còn chưa bị diệt, ánh mắt của các đại đế khác trở nên lạnh lùng, còn có hoang cổ tộc nữa, bọn chúng thì vẫn luôn muốn giết chúng ta. Hy vọng là kế hoạch của lão Gia Gia phải biên soạn một chút ân tình để hoang huyết bảo vệ thiên ngân tinh. Thế thì không thực tế lắm. Còn nữa, bây giờ hoang cổ tộc cũng không phải do hoang huyết làm chủ. Được rồi, lần này nghe tuyết vả Chu Sơn, còn có tiền mà hỏa diễm đại đế chuyển tới mọi người lấy thăng cấp một chút đi thiên vũ đại đế phất tay nói cứ mua linh khí tiền thiên trước thăng cấp trước nhiều đại đế như vậy căn bản không thể trông cậy vào việc đột phá tu vi chỉ có thể dùng linh khí tiên thiên để thăng cấp phẩm chất các đại đế gật đầu từng người đi mua linh khí tiền thiên một lần trực tiếp nuốt hơn trăm sợi đây chính là đại đế hoàn toàn có thể chịu đựng nhiều linh khí tiền thiên như thế nhập vào cơ thể nếu không phải là không đủ tiền thì e là bọn họ còn nuốt nhiều hơn Chỉ tiếc là nghèo quá mà. Không bao lâu, phái thần học rút đi, lão tổ thần vũ đại đế của phái thần học trực tiếp chạy trốn. Phái thần học cũng thuận theo mà rời đi. quang cổ tộc đã chấn áp được đại đế của nhân tộc cao đẳng, nhưng cũng không cướp đạt được bao nhiêu tài nguyên. quang cổ tộc truy sát đoạn dương, nhưng gặp phải một luồng kiếm quang, chém chết một vị đại đế cho nên nhanh chóng kinh hãi, lên để cho đoạn dương thuận lợi chạy trốn. Luồng kiếm quang này đương nhiên là còn có người khác, Nhưng nghe tuyết thì cũng không có sức mạnh lớn như vậy Lần này đa tạ Yên tuyết hàn các hạ Hoàng thiên cảm kích nói Không cần, đây là trả lại nhân tình của ngươi Cáo tử Yên tuyết hàn để là một câu rồi muốn rời đi Kính xin các hạ chờ đã Hoàng thiên vội vàng nói Người còn có chuyện gì sau Yên tuyết hàn khẽ câu mày Kính xin các hạ giúp bọn ta bắt lấy thiên ngân tinh này Sau khi mọi chuyện thành công Hoàng thiên ta đồng ý lấy ra phương pháp thành thần Phụng các hạ làm lão tổ Hoang Thiền vội vàng nói Phương pháp thành thần ư? Người có sao? Tiên Tuyết Hàn kinh ngạc nói Đúng vậy Hoàng Thiền ngạo nghễ mở miệng Hơn nữa còn là công pháp thần cấp cực mạnh để cho các hạ lĩnh hội Ồ, có thể nói thử một chút là công pháp gì không? Tiên Tuyết Hàn rất hiếu kỳ Truyền thừa của võ thần Hoang Thiền trầm giọng nói Võ thần độc nhất vô nhị, vô địch đồng cấp, khó gặp đối thủ Tiên Tuyết Hàn ngỡ ra Đó không phải là kế hoạch của lão Gia Gia sao? ta cần cái công pháp thổ tả này làm gì? Ngoại trừ người thần nhất ra, thì những người khác đều không thể sử dụng. người muốn ta tẩu hỏa nhập ma. thế nhưng nghĩ tới những gì mà đám người thiên vũ đại đế đã nói, yên tuyết hàn gật đầu. được. sau khi mọi chuyện thành công, hy vọng người có thể thực hiện lời hứa. đây là chuyện đương nhiên. hoang thiên gật gù, lấy cái tay cụt ra gắn trở lại, sức mạnh khổng lồ bạo phát, nhưng lại câu mảnh không ngất. còn xin tiền bối hỗ trợ, sức mạnh quy tắc trên vết thương này quá mạnh. Đại đế cụt tay mọc lại cũng không phải là chuyện quá khó tin, kể cả mọc tất cả các chi cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ là hao tổn nguyên khí quá nhiều. Yên tuyết hàn khoát tay một cái, xóa đi sức mạnh quy tắc mà thiên vũ đại đế để lại, nhìn hoàng thiên chữa trị thương thế. Sau hai canh giờ các đại đế khôi phục kha khá, mặc dù cánh tay của hoang thiên còn có chút chưa thích ứng nhưng cũng không đáng lo. Có yên tuyết hàn ở đây thì kể cả là không có hoang thiên cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục cả. Một đám người lại ra tay Hoàng huyết thì ở lại Mượn tòa nguyên để bế quan thăng cấp Lần này hắn đã có thể lấy được sách đại đế tới tay Âm một tiếng Người của thiên vũ Thừa này đều nhận lấy cái chết Hoàng thiên lớn tiếng quát lên Vang vọng khắp cả thiên ngân tinh Ngày này rốt cuộc cũng tới rồi sao Tận thế của thiên ngân tinh ta Đến tột cùng ai có thể cứu chúng ta đây Dân chúng của thiên ngân tinh Tuyệt vọng nhìn lên bầu trời Nhìn hơn mười thân ảnh bất thế kia hoàng cổ tộc các người tự tìm đường chết rồi quát lạnh một tiếng thiên vũ đại đế mang theo mười ba vị đại đế ngự không mà đến chặn hoàng thiên lại chỉ bằng các ngươi cũng dám đi tìm đường chết sao à, đương nhiên không chỉ có bọn ta hoàng thiên cười lạnh một tiếng rồi cung kính nói xin mời lão tổ quanh khí thế mạnh mẽ bao phủ sức mạnh hàn băng yên tuyết hàn hung hăng giáng lâm thần phục không thì chết giết thiên vũ đại đế ra lệnh một tiếng trường kiếm chấn động nhắm thẳng vào hoàng thiên Hoàn toàn không để tâm đến Yên Tuyết Hàn, lão tổ ra tay đi. Hoang Thiên vô cùng tự tin ở trước mặt Yên Tuyết Hàn mà còn dám động thủ với ta, thực sự là muốn chết. Ở trước mặt lão tổ, nếu như người có thể gây thương tổn cho ta, thì Hoang Thiên ta Phụt, Trường kiếm đâm vào da thịt, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hoang Thiên. Thiên Vũ Đại Đế hờ hững nhìn hắn, ta có thể làm người bị thương, nhưng người thì sao? Hoang Thiên ngỡ ra, lão tổ, ta chỉ thể hiện một chút thôi. Tại sao người cứ phải làm ta mất mặt thế? Lão tổ, sao ngươi lại không ra tay vậy?" Hoàng Thiên sửng sốt nhìn Yên Tuyết Hàn, "Ngươi phải ra tay chứ." Ta tưởng là ngươi muốn đấu một trận với hắn. Yên Tuyết Hàn bày ra vẻ mặt vô tội, "Đấu gì mà đấu, hắn đều đã sắp vượt qua đại đế rồi, ta vẫn chỉ là đại đế đỉnh phong, làm sao đấu tay đôi với hắn được." Trong lòng Hoàng Thiên rất là đau buồn, "Lão tổ, ngài mau ra tay đi." Phụt một, một tiếng, lúc này đại đế đỉnh phong của Hỏa Diễm tộc một thương xuyên thủng thân ảnh, đại đế đỉnh phong của đối phương, vẻ mặt đối phương mở mịt, bộ tộc ta đồng cấp vô địch làm sao người lại mạnh như vậy lẽ nào hoang cổ tộc ta cũng là giả sao chiến lực cường đại của ta đâu chẳng phải là ta nên nghiền ép đối thủ hay sau tại sao lại biến thành bị ép ngược vậy đại đế đỉnh phong của hỏa diễm tộc cười lạnh một tiếng nhớ kỹ bản đế viêm thịnh đã nạp thêm tiền mặc dù không có thăng cấp quá nhiều nhưng mà mua kỹ năng đan của đại đế lại tăng cường phẩm chất sức mạnh đối phó với một vị đại đế cuồng ngạo xem thường hắn không tính là nghiền ép nhưng tổn thương hắn thì vẫn làm được Bịch bịch! Các đại đế khác tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối không yếu hơn đại đế cùng cấp của hoang cổ tộc, trên cơ bản là đánh nhau có quà có lại, không rời xuống thế hạ phong. Thực lực của các người đó à? Nhưng đại đế của hoang cổ tộc đều mơ hồ, còn mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì thế này? Tại sao các ngươi đều trở nên mạnh như vậy? Trước đây các ngươi đều là gà mờ cơ mà. Bọn ta cũng đã nạp tiền, các đại đế khẽ nói. Lão tổ, làm sao người còn chưa động thủ thế? Hoàng thiên luống cuống rồi. Lời này nghe rất là quen tai Nếu nhắn nhớ không lầm thì vị bán thần này Cũng từng nạp tiền thì phải Người đã đoán đúng Yên tuyết hẳn khẽ nói Ta cũng nạp tiền cùng một phe với bọn họ Hoàng thiên và hoang cổ tộc ngỡ ra Mẹ nó đây là lão tổ mà người mời tới đấy hả Người xác định là không có mời tử thần Đến đòi mạng đấy chứ Rút lui mau chóng rút lui Hoàng thiên quát to Đây chính là một cái bẫy Hắn không ngờ rằng là đám người kia Vậy mà đảo sâu một cái bẫy tới như vậy Cho hắn mang theo cả tộc nhân nhảy vào. Từ vị đều đã tới đây rồi thì hà tất vội vã rời đi như thế. Một tiếng cười khẽ chuyển tới, linh kiếm đế vung kiếm lên. Bên cạnh còn có mấy vị đại đế cùng với một vị mỹ nữ sâu không lường được. Các ngươi, các ngươi sao lại có nhiều người như vậy? Hoàng thiền ngây dại ra. Chuyện này không có đạo lý. Thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ bọn ta. Tại sao phải gài bẫy? Bọn ta, tiên ngân tinh diệt, nhân tộc cao đẳng, kế sách này được lắm. Tiên Vũ Đại Đế nhếch miệng nở nụ cười điểm nhiên nói, đoạn dương chạy thoát rồi, Hoàng Thiên, ngươi cảm thấy là ai sẽ bị diệt đây? Sắc mặt của Hoàng Thiên đại biến, ngươi, tất cả những chuyện này đều do các người tạo ra sao? Cúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, bao gồm cả truyền thừa võ thần, truyền thừa kiếm thần đều là do chúng ta làm." Tiên Vũ Đại Đế bình tĩnh nói, "Đáng tiếc là các ngươi không còn cơ hội nữa, các vị mình hữu cùng tiến lên, đến lúc đó địa bàn của bọn họ cho các ngươi sử dụng 30 năm." rồi sau này có thể hiệp đàm sau nghe nói các người cung cấp vô địch phải không linh kiếm đế ngự không trên kiếm đạm mạc nói muốn linh giáo ngự kiếm thuật chân chính không oanh tiếng nói vừa dứt kiếm quang phá không trường kiếm tung hoành sông ra hủy thiên diệt địa thần uy của ngự kiếm đột nhiên bạo phát linh kiếm đế từ khi thấy được sự thần kỳ của thanh liên kiếm điển đã bắt đầu dựa vào thanh liên kiếm điển lĩnh hội phương pháp ngự kiếm để thay đổi đế kinh của mình bây giờ hắn đã có thành tựu cổ tộc này chính là đá thử kiếm lãng phí thời gian nữ tử sâu không nường được kẽ kêu lên một tiếng dơ ra một trưởng thanh quang lập lèa trưởng lực thần thánh mà tràn ngập tà khí trực tiếp bao phủ một vị đại đế đỉnh phong giết vì đại đế đỉnh phong nổi giận gầm lên một tiếng gồng lên toàn bộ tu vi chống lại một trưởng quỷ dị đó quanh một trường hạ xuống sức mạnh cuồng bạo bao phủ tứ phương tất cả tiêu tán chỉ còn lại một bộ thân thể rơi xuống Thạch Cơ đại nhân, người ra tay quá ác. sắc mặt của Linh Kiếm Đế có quát lại, có cần phải làm thế không? Chúng ta rất lâu rồi chưa được chiến đấu cho khơi khỏa cơ mà. Các người có biết tại sao không? Là do bọn thần mà các người quá trâu bò. Các ngươi vừa ra tay thì kẻ địch liền chết. Bọn ta muốn tìm cả cung cấp đánh một trận, sao lại khó khăn đến vậy? Cảm giác thực lực mạnh lên nhưng lại không cách nào khoe khoang được. Thực sự là rất khó chịu. Thạch Cơ ra tay, hoàng cổ tộc không đỡ nổi một đoàn mấy vì đại đế nên chết thì chết, nên tàn thì tàn, tất cả đều bị chấn áp. Tộc trưởng Hoang Thiên của Hoang Cổ Tộc bị Thiên Vũ đại đế bắt lại đi tới đạo tràng. Tràng chủ, ta bán tên Hoang Thiên này. Hồng vội, các người cơ giam giữ hắn trước đi, chờ tới lúc phán quyết, Giang thế Huyền đạm Mạc nói. Thì khi toàn bộ người của Thiên Võng phán quyết mới có thể để cho mọi người biết là Hoang Thiên bị phán xử tù trung thân. Tộc trưởng ta ác Hoang Cổ Tộc mà người người đều có thể giết, vậy thì việc buôn bán của ta mới có thể tốt cũng được vậy ta đi tìm huyết hoàng trước đánh đuổi tàn dư hoang cổ tộc thiên vũ đại đế lại nói ở giang thái huyền lãnh đạm gật đầu một đám đại đế đã chấn áp cường giả của hoang cổ tộc lại lần nữa chạy tới lãnh địa của hoang cổ tộc bắt đầu một tràng chém giết chuyện gì xảy ra vậy vẻ mặt của hoàng huyết ngơ ngác còn chưa biết tình hình cụ thể các người lại dám tiến công hoang cổ tộc ta người của thiên ngân tinh các người muốn chết hết cả xong đại đế của hoang cổ tộc đã bị chấn áp còn không mau bó tay chịu trói Một tiếng cười lạnh chuyển đến Sau lưng thiên vũ đại đế xuất hiện một thân ảnh Chính là băng tuyết đại đế yên tuyết hàn Bán thần ư Ngươi sắc mặt của Hoàng huyết đại biến vị yên tuyết hoàn này không phải theo hoa phe của Hoàng cổ tộc sao Hoàng huyết ngu sần Ngươi thực sự cho rằng nhân tộc cao đẳng ta Chỉ có chút thực lực này thôi sao Một tiếng cười lạnh chuyển đến Mục Vân Sơn xuất hiện Mục Vân Sơn Ngươi chẳng phải đã trốn rồi sao Hoàng huyết ngây dại Chuyện này rốt cuộc là sao? Ừ gỡ hẹn của nhân tộc cao đẳng ta, hoang cổ tộc người há có thể so sánh? Mục Vân Sơn cười lạnh một tiếng khinh thường nói: Nhân tộc cao đẳng các người quả thật là nham hiểm xảo quyệt. Hoàng Huyết kinh ngạc và phẫn nộ, giết bảo vệ thiếu chủ. Vô số hoang cổ tộc gào thét, xông thẳng đến đám người thiên ngân tinh. Cho dù tự bạo cũng phải bảo vệ Hoàng Huyết thiếu chủ. người là kẻ thành thần là hy vọng của chúng ta. Ngươi trốn đi mau. Một tiếng gào thét, một vị hoàng giả trực tiếp nhào về phía tiền vũ đại đế rồi âm mầm nổ tung không khí vô biên bao phủ máu thịt tan biến không không thể như vậy được ta là người trời cao chiếu cố ta là kẻ sắp thành thần Cương trời này ta phải hoành ép Đùng. và diễm đại đế vung tay lên trực tiếp quất bài hoàng huyết thẳng nhóc ngu ngốc bây giờ còn chưa tỉnh ngủ nữa sau thiếu chủ đi nhanh đối phương là đại đế kể cả tư chất của người vô song thì cũng không cách nào vượt cấp giết địch người của hoang cổ tộc vội vàng kéo theo hoàng huyết rít gào hoàng huyết bỗng nhiên thức tỉnh không dám chần chờ nữa cấp tốc trốn vào nơi ở của hoang thiên mở ra cấm chế cuối cùng chui vào trong một cái đường hầm đây là đường hầm lui mà hoang cổ tộc đã sớm bố trí giết hoang giả tự bạo nhưng đối với thiền vũ đại đế không tạo thành một chút phiền phức nào một trưởng vung ra thiền địa chấn động nương tay một chút đừng có phá hỏng thiên ngân tinh thiền tuyết hàn nói một đám người rất nhanh giải quyết hoang cổ tộc giết vào bên trong mật thất của hoang thiên nhưng không có một chút thu hoạch nào Hoàng huyết tử lâu đã biến mất không quản tâm hơi đáng chết vậy mà để cho tên hoang huyết này chạy trốn, thiên vũ đại đế tức giận mắng một tiếng rồi lại nói: rời khỏi nơi này trước, sau đó kêu người tới dọn dẹp chiến trường, chúng ta đi tìm phái thần học luôn. rời khỏi lãnh địa của hoang cổ tộc, ở bên ngoài thân thể mục vân sơn nổi lên thanh quang hóa thành dáng dấp của thạch cơ. thạch cơ nương nương, chiêu thức thần thông ấy bọn tà bội phục à? Tám người thiên vũ đại đế kính nể nói: chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. thạch cơ lãnh đạo mở miệng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Về phần phái thần học thì cũng không cần ta nữa, các người tự đi đi. Dứt đời thì nàng trực tiếp trở về đạo tràng. Tuy rằng phái thần học đã bỏ trốn từ lâu nhưng không trốn bao xa, bọn họ sẽ rất nhanh đuổi kịp. Người của thiên, thiên nguyên tỉnh thấp kém. Các người lại dám đuổi theo. Bê lốt mặc cơ giáp ánh mắt lạnh lẽo. làm vũ khí khoa học của ta đây, bom. Âm một tiếng. Hắn ra lệnh nòng pháo chấn động, ngay sau đó chính là tiếng nổ vang kịch liệt năng lượng kinh khủng lấy chiến hạm làm trung tâm bao phủ bốn phương có rất nhiều sinh linh ở bên trong chiếm hạm bị nổ chết tại chỗ cơ giáp của Bê Lốt cũng bị nổ tan tành cảm mặt của thần võ đại đế trong chiến hạm ngơ ngác đây chính là vũ khí trung cực mà người nghiên cứu ra sao Bê Lốt ngớ ra mẹ nó ta cũng không biết trước đây thí nghiệm ở tinh không rất mạnh lần này tại sao lại tự nổ thế này sắc mặt của đám người thiên vũ đại đế cứng đờ kể cả các ngươi có muốn đầu hàng thì cũng không cần làm triệt đẻ đến vậy chứ Các người làm bọn ta thật là mất mặt Xin lỗi, Bê Lốt Quên nói cho người biết Nội trong nửa ngày thì bom sẽ nổ tung Cần phải nhắm chuẩn thời gian Hiện tại chính là lúc đó rồi Long Hạo chui ra từ trong ống tay áo của Linh Kiếm Đế Về mặt vô tội nói Phái thần học ngớ ra Bê Lốt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ Lại khiếp sợ nhìn Long Hạo Làm sao người biết về bom Xin lỗi, trước kia giả mạo thần khoa học Máy móc kia của ngươi là do ta đưa mà Long Hạo bình tĩnh mở miệng Còn nữa, băng hữu của ta tên là Trần Hân Nghiên. Âm mưu, đây là âm mưu. Trần Hân Nghiên, ngươi vậy mà sai người đến lửa ta. Trong lòng của Bê Lốt rất đau buồn. Bây giờ làm sao phản kháng được đây? Thiên vũ đại đế đã vượt qua đại đế. yên tuyết hàn thành tựu bán thần. Trông cậy vào một đại đế đỉnh phong là thần võ đại đế sau. Bây giờ hắn còn đang bị trọng thương. Đầu hàng đi. Thiên vũ đại đế không đành lòng động thủ. Bê Lốt, chúng ta đầu hàng thôi thần võ đại đế thở dài một tiếng. Vâng, lão tổ, người... Bê lốt đang muốn cung kính đáp lại thì thần võ đại đế đột nhiên đánh ra một trường. Vỗ vào cơ giáp tàn tạ của bê lốt. Nhất thờ một luồng sức mạnh cuồng bạo bao phủ, thần võ đại đế lui ra, cấp tốc rời đi. Thần võ, cái tiền sư nhà ngươi, bê lốt hét to. Cơ giáp bùng nổ do sức mạnh cuồng bạo bao phủ tứ phương, một cơn gợn sóng kịch liệt chuyển ra, mơ hồ có cảm giác nổ tung. Thiền địa phiêu tuyết Yên Hàn vung trưởng tinh không rất hiện đẩy hoa tiết bao phủ lên cờ giáp. Hàn ý vô hạn trong nháy mắt đã đóng băng cờ giáp, sức mạnh cuồng bạo cũng bị đóng băng. Ở trước mặt bọn ta mà còn muốn chạy xong Thiên vũ đại đế mỉm mai cười một tiếng, thân hình chớp mắt đuổi theo thần võ đại đế đã bị trọng thương trực tiếp chém ra một kiếm. Nếu nhờ thời điểm toàn thịnh thần võ đại đế toàn tâm toàn ý đào tẩu thì thiên vũ đại đế cũng không bắt được. Nhưng bây giờ thần võ đại đế đã bị trọng thương từ trước nếu như lúc này đều không bắt được thì tiền mà thiên vũ đại đế bỏ ra thật đúng là lãng phí một kiếm chém tới không chút nương tay thân thể của thần võ đại đế chấn động trường kiếm đã đâm xuyên qua trái tim máu tươi không ngừng nhỏ xuống sinh cơ nhanh chóng lụi tàn nếu như người đầu hàng còn có thể giữ lại một mạng thiên vũ đại đế cười lạnh thu hồi thi thể của thần võ đại đế rồi xoay người rời đi sức mạnh đóng băng tiêu tán cơ giáp cuồng bạo cũng bị phá hủy tay của long hạo lấy ra hợp đồng Mặt không cảm xúc mà nói Ký hợp đồng thì người có thể không chết Bề lốt không rò rợ trực tiếp ký vào Vừa nãy thần võ đại đế suýt nữa Đã giết chết hắn Hiện tại có cơ hội sống sót Đương nhiên là không muốn chết Rất nhiều máy móc phái thần học Còn chưa kịp mang đi Toàn bộ đều thuộc về Long hạo Thám hại phái thần học cũng là giúp thiên ngân tinh Cho nên bọn họ cũng đương nhiên không phản đối Kế tiếp đương nhiên là đưa thiên võng tới đây Thực thi luật pháp Thẩm phán đại đế của hoang cổ tộc phán xử tù trung thân một vài người sẽ bị thi hành án tử hình về phần giữ bọn họ lại làm công sau thiên vũ đại đế muốn giữ lại làm công nhưng người của thiên ngân tinh không đáp ứng yêu cầu hành quyết một cách mãnh liệt cho nên chỉ có thể giết thôi thiên ngân tinh được bình định lần nữa trở về trong tay chúng ta trên mặt của thiên vũ đại đế hiện lên ý cười nồng đậm sau này thiên ngân tinh liền muốn trở thành một thế giới hòa bình và còn là minh hữu của chân hư giới biển giới thiên viêm tinh cùng nhau canh giữ nào trước tiên thực hiện hợp đồng theo bọn ta đi chọn địa bàn yên tuyết hẳn lên tiếng nói các mặt của thiên vũ đại đế tối sầm lại nhất thời trở nên đau khổ phải rồi mình còn thú lao trả cho bọn mình hữu này nữa chúng ta nên cân nhắc bước kế tiếp thôi giang thái huyền lên tiếng nhiệm vụ còn thiếu một thế giới nữa mới hoàn thành thời hạn một tháng lại sắp đến rồi cho nên nhất định phải tăng tốc tràng chủ có ý kiến gì không đám người vội vàng hỏi bước lên truyền thống trận giang thái huyền mặt không cảm xúc nói Hoang Huyết, Đoạn Dương đều dẫn theo người thừa kế rời đi. Chúng ta chuyển tống qua đó. Đã có hắn dẫn đường thì bớt đi rất nhiều phiền toái. Vậy có cần phải chia làm hai nhóm không? Một nhóm đuổi theo Hoang Huyết, một nhóm đuổi theo Đoạn Dương. Thiên Vũ Đại Đế xoa tay khét lẹt. Tùy các ngươi. Giang Thái Huyền chậm rãi nói. Ở trong tinh không, Đoạn Dương tụ tập với Mục Vân Sơn. Về mặt của Mục Vân Sơn vui mừng. Cũng may là phái thần học tới cứu ta. Bằng không thể là không thể trốn ra ngoài được. Thì tiếc là không cách nào giết chết hoàng huyết để hắn đi tới con đường thành thần vẻ mặt của đoạn dương tràn đầy hận ý đoạn dương thiếu gia lần này là lỗi của ta sau này ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi mục sơn trầm giọng nói hiện tại chúng ta trở về tộc quần sẽ tìm kiếm sự trợ giúp đoạn dương nói đoạn dương thiếu gia không được đâu mục vân sơn vội vã ngăn cản người có ý gì đoạn dương cảnh giác lẽ nào người lại muốn giết ta cướp đoạt truyền thừa hay sao mục vân sơn vội vàng giải thích Đoạn dương thiếu gia, bây giờ chúng ta trở lại trên người sẽ mang theo trọng tội, liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt, sau đó đường càng khó đi hơn. Hơn nữa trên người thiếu gia còn có sức mạnh bảo hộ, trước đó chém giết một vị đại đế. Sao ta có lý đổ bất chính với thiếu gia được chứ? Đoạn dương thở vào nhẹ nhõm, người nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Truyền thừa của thiếu gia có điều kiện gì không? Mục Vân Sơn lại hỏi. Truyền thừa mà hoang huyết trước đó nói cần phải giết nhân tộc cao đẳng. Vậy thì truyền thừa kiếm thần bên này hiển nhiên cũng phải có điều kiện. Giết hoang cổ tộc, bằng không ta không lấy được truyền thừa đại đế, đoạn dương không giấu giếm trực tiếp nói ra. Vậy thì thiếu gia cần phải đi một thế giới có nhân tộc cao đẳng chứ, mục Vân Sơn lạnh lùng nói. Nếu ta nhớ không lầm thì thế giới mà ngũ tỷ của thiếu gia sinh sống có nhân tộc cao đẳng. Nhưng ta còn cần cả tài nguyên, bằng không thì không cách nào nhanh chóng thăng cấp được, đoạn dương lại nói. Tài nguyên trước đó ta đã đưa đi, nhưng thế giới của ngũ tỷ người có tài nguyên Tuy ở đấy cũng có đại đế đỉnh phong Nhưng chỉ có một người Nếu ta tới đó nhất định là có thể có một chỗ đứng Mục Vân Sơn nói Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp Nếu tính cả sức mạnh bảo hộ của người Chúng ta có thể bắt lại hết toàn bộ Được, vậy lập tức đi tới đó Đoạn dương động lòng ngay Nếu như có đầy đủ tài nguyên và giết đủ số lượng hoàng cổ tộc Lấy được sách đại đế Thì ngay mán quật khởi đã thấy ngay trước mắt Ta muốn hoành ép đương thời Trở thành người được trời cao cứu, chiếu cố Cho dù đổi thành thế giới khác Cũng là vậy thôi, đoạn dương kiên định nói. Ở bên trong chiếc nhẫn vẻ mặt của nghề tuyết sửng sốt, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, đúng vậy, cả một đám. Chàng chủ, lão tổ, sao các người lại tới đây? nghe tuyết kinh ngạc, tổ đội của các người qua đây hết ư. Giang Thái Huyền, Thiền Vũ Đại Đế và những đại đế khác tất cả đều đã đến. Cũng may là không gian bên trong chiếc nhẫn rất rộng, bằng không thì chứa không nổi. Nghe được tin tức gì chưa? Thiền Vũ Đại Đế hỏi. Bọn họ dự định đi tới thế giới... Của ngũ tỷ đoạn dương Giết đủ số lượng người của hoang cổ tộc Lại kiếm đủ tài nguyên để nhanh chóng thăng cấp Nghe tuyết nói Ngươi hỏi bọn họ một chút thì bao lâu tới đó Giang Tây Huyền nói Nghe tuyết gật gù ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng Rồi truyền âm cho đoạn dương Sư đệ mất bao lâu mới đến được thế giới mới kia Từ tỷ Không phải là ngươi tiêu hào quá nhiều sức mạnh Mà đang ngủ say sao Đoạn dương sửng sốt Ngươi lại tỉnh ngủ nhanh như vậy à Trước đó ngươi còn tiêu hào. Hồn lực chưa kịp khôi phục để chám một vị đại đế cơ mà. Nghe tuyết ngớ ra, mụ nội nó, sao mình lại quên chuyện này chứ, giờ nên giải thích thế nào đây? Tầm mặc một lát được chàng chủ chỉ bảo, lúc này nghề tuyết mới yếu ớt nói. Lúc trước là sư tỷ tự đại, tiêu hào quá nhiều sức mạnh. Nếu không có một ít tài nguyên đế phẩm, sợ so là không cầm cự được bao lâu. Hy vọng là các người có thể nhanh lên một chút. Sư tỷ người phải sống, thế giới của ngũ tỷ cách chúng ta rất gần, chỉ cần một ngày thôi thương thế sư tỷ quá nặng, ta sẽ dục mục vân sơn chạy hết tốc lực. đoàn dương nói. đoàn dương cũng không muốn vị sư tỷ này của mình tiêu tán. nếu như không có nghe tuyết thì kể cả hắn có thu thập đủ tài nguyên cũng không cách nào nhanh chóng thăng cấp được. <cười> sở dĩ là hắn có thể nhanh chóng thăng cấp hoàn toàn là nhờ nghe tuyết dùng tài nguyên để luyện chế ra đan dược. mục vân sơn toàn lực phi hành không dám chần chờ, mất nửa ngày rốt cuộc tới thế giới mới vội vàng vọt vào lãnh địa của cao đẳng nhân tộc một nữ tử lập tức chạy tới nói đoạn dương ngươi không ở thiên ngân ăn no chở chết chạy tới chiến thần giới của ta làm gì ánh mắt đoạn dương phát lạnh nhưng nghĩ tới nhu cầu bây giờ của mình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lần này tới thăm ngũ tỷ mời ngũ tỷ giúp ta một chuyện ồ ngươi mà lại có lòng tốt như vậy sao nữ tử cười lạnh một tiếng khinh thường nói hỗ trợ á chẳng lẽ ngươi bị người ta đuổi ra ngoài rồi sao trên người của một vân sơn bị dính kỳ độc cần có vài cây dược liệu đế phẩm để điều chế thuốc giải kính xin ngũ tỷ ban thưởng đoạn dương cung kính nói dược liệu đế phẩm sau buồn cười vừa đến đã đòi dược liệu đế phẩm đoạn dương người thực sự cho rằng tình cảm giữa chúng ta rất sâu đậm ư Nữ tử này cười mỉa mai lạnh lùng nói muốn chết thì chết xa một chút muốn dược liệu đế phẩm không đời nào ngũ tỷ lẽ nào người không nghĩ đến một chút ân tình tỷ đệ sau trong lòng đoạn dương trở nên lạnh lẽo ân tình tỷ đệ nhân tộc cao đẳng cần quân tình xong nữ tử này xem thường nở nụ cười thật là ngây thơ nếu như có ân tình mà bọn ta lại phải ở chỗ này chịu khổ sớm đã trở về hưởng phúc rồi nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tiểu lệ lòng dạ ác độc sắc mặt của đoạn dương phát lạnh thân hình đột nhiên nhảy lên trường kiếm ngự không mục vân sơn bắt ả ác thật nói động thủ là động thủ bên trong trước nhẫn chứng đám người giang thái huyền nhìn thấy cảnh tượng này đối với sự quyết đoán và tàn nhẫn của đoạn dương cũng rất là bội phục Mục Vân Sơn không nhúc nhích Chỉ là ánh mắt nhìn về phía một vùng đất hư không Có thể cho vài cây linh dược đế phẩm không Dừng tay đi Hư không vặn vẹo Một thân ảnh thở dài rồi hiện ra Đoạn dương thiếu ra Đây là 5 cây linh dược đế phẩm Mời các người rời đi cho Hử Đoạn dương tiếp nhận linh dược hừ lạnh một tiếng Chúng ta muốn ở tạm chỗ này một chút Để giải độc và chữa thương cho Mục Vân Sơn Tùy tiện Nữ tử hư lạnh một tiếng xoay người rời đi Tin rằng nàng là chủ của nơi này nhưng địa vị của nàng cũng giống đoạn dương, người làm chủ chân chính là Đại Đế Đỉnh Phong vừa rồi. Vân Sơn Huynh, nhiều năm không gặp, xem ra người rất là chật vật, vì Đại Đế Đỉnh Phong đó lên tiếng, còn chưa bằng ngươi Mục Vân Sơn thở dài một tiếng mà nói ra, Thự Quang Huynh, lần này còn phải cảm ơn người đã ra tay tương trợ. Theo là người của nhân tộc cao đẳng, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, Thự Quang nói, dừng lại một chút lại hỏi, không biết Vân Sơn Huynh giải độc cần mất bao lâu, Có thể ở lại mấy ngày giúp ta tiêu diệt hoang cổ tộc hay không? Chuyện này thì dĩ nhiên là đơn giản rồi. Mục Vân Sơn lập tức đồng ý. Hai người thương nghị xong xuôi tiến vào một gian nhà gỗ. Đoạn dương thì để Linh Dược đế phẩm vào trong chiếc nhẫn. Mục Vân Sơn thì bế quan, chữa thương. Nghe Tiết nhận được Linh Dược liền nạp tiền ngay tại chỗ, thăng cấp bản thân. Không bao lâu nữa là nàng cũng có thể thành đế rồi, mà còn là một vị đại đế nạp tiền. Nếu như chuyển tu công pháp thần cấp thì tuyệt đối còn mạnh hơn cả đoạn dương. Hư không vặn vẹo một vệt kim quang lé lên rồi biến mất. Đoạn dương không có để ý, cho rằng đây là một tia năng lượng tràn ra lúc mà ngê tuyết đang chữa thương. Ở bên ngoài của nhân tộc cao đẳng trăm dặm trên một ngọn núi cao, hư không lấp lé. Đám người Giang Thái Huyền, Ngao Bính và Thiên Vũ Đại Đế đều xuất hiện. Được rồi, bay ra truyền tống trận của các ngươi, Giang Thái Huyền đạm mạc nói. Đây là một phần tài nguyên bọn hắn lấy được từ hoang cổ tộc, luyện chế thành trận bàn truyền tống các sự phát triển của thế giới thì truyền thống trận ở trong tay lại không đủ dùng chàng chủ ta đi tìm hiểu thoáng một phát xem thông tin về thế giới này như thế nào thiên vũ đại đế để lại một câu rồi ngự không rời đi thời gian trôi qua chớp mắt là hai canh giờ thiên vũ đại đế đã trở về mang theo một tin tức quan trọng tiến thần giới này là một thế giới cực kỳ cường đại bất kể là nhân tộc cao đẳng hay hoang cổ tộc bọn họ cũng không dám gây hấn quá đáng đâu trong ngày thường thì hai tộc vẫn thường tranh đấu với nhau ồ Tại sao bọn họ lại đến Chiến Thần Tinh này? Các đại đế khác đều không rõ, nếu như chỗ này mạnh như vậy bọn họ chạy tới đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vạn giới lệnh gì đó, một nơi thần bí, chỉ khi lấy được vạn giới lệnh mở ra chư thiên môn mới có thể tiến vào, Thiên Vũ Đại Đế nói, bọn họ đến đây chính là để tìm kiếm vạn giới lệnh, nghe nói vạn giới lệnh này ở Chiến Thần Tinh nhưng không biết tất là ở đâu. Vạn giới lệnh cửa, Giang Tế Huyền Sở cầm, nghe cũng thú vị đấy chứ chỉ là không biết chỗ thần bí kia ẩn chứa cái gì. có điều vạn giới lệnh này không dễ tìm. nghe nói vạn giới lệnh ngăn cắt tất cả thăm dò, kể cả là thần cũng không cách nào thăm dò được. tiền vũ đại đế bạch đắc dĩ mở miệng, ông thành vấn đề. tìm được thì là có duyên phận mà không tìm được thì thôi. chỉ cần biết rằng chỗ thần bí kia nằm đâu là được. giang tế huyền xua tay, tìm được thì cũng nhẹ nhõm đôi chút đi xem thử, mà không tìm được thì cũng chả sao. một đám thần ma hợp lực thế gian có cái gì mà không mở ra được. Tiên vũ đại đế cười khổ, dám nói như vậy thì cũng chỉ có chàng chủ mới có sự tự tin này. Âm. Uhm. Đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận thì ngoại giới bạo phát chấn động. Nhân tộc cao đẳng và hoang cổ tộc khai chiến với nhau. Rất nhiều cương giả của chiến thần tinh ngự không bay lên kinh ngạc nhìn trưởng cảnh tượng này. Ngày hôm nay sao vậy? Trước đây tuy là hai tộc này cũng có giao thủ nhưng không đến nỗi tấn công sao huyệt của người ta chứ. Nhân tộc cao đẳng lại xuất hiện một tên đại đế đỉnh phong Xem ra bọn họ nhất định muốn có được vạn giới lệnh rồi. Không phải đâu, vạn giới lệnh này không phải cứ ai mạnh thì người đó lấy được. Nếu không có cơ duyên thì kể cả chúng ta không tranh không đoạt, không nhúng tay, bọn họ cũng không lấy được. Các người âm thầm ra tay, giúp đoạn dương một tay, không được bại lộ, tha cho đại đế đỉnh phong của hoang cổ tộc, giang tái huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Ta hiểu rồi, đây cũng là cơ hội gia tăng kiểu hận giữa hai tộc. Thiên vũ đại đế cười nói rồi phi thân rời đi, hành động trước thế giới mà hai tộc này cũng không dám trêu chọc thì chúng ta cũng phải xem thử một chút. Linh kiếm đế vùng kiếm đi ra. Giang Thái Huyền không để ý bọn họ mà bắt đầu tu luyện. khoảng thời gian này hắn đã kiếm được không ít tiền, không tính là tiến bộ quá nhiều nhưng mà hoàng giả đỉnh phong không thành vấn đề. Ngao bính tọa chấn đạo tràng. Giang Thái Huyền tu luyện. Các đại đế khác thì chia mấy người đi chỗ nhân tộc cao đẳng để để ý. Những người còn lại bắt đầu lang thang trên chiến thần tinh để dò xét tình hình. Quang cổ tộc nếu như không có thiên vũ đại đế ra tay còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian nhưng thiên vũ đại đế ra tay toàn diện tàn tác đoạn dương thuận lợi giết người hoang cổ tộc chỉ cần lấy ra thêm một ít tài nguyên đặc biệt mở ra cấm chế của sách đại đế là có thể lấy được công pháp của đại đế đại đế đỉnh phong của hoang cổ tộc nhờ thiên vũ đại đế âm thầm hỗ trợ đã thành công trốn và tinh không hiện tại chỉ thiếu có tài nguyên thôi trong lòng đoạn dương suy tư thợ quang huynh lần này đại phá hoang cổ tộc tài nguyên của hoang cổ tộc phân chia thế nào mục vân sơn mở miệng hắn muốn tranh giành lấy một ít tài nguyên cho đoạn dương yên tâm sẽ không thiếu phần của vân sơn huynh thượng quang đại đế cười lớn rồi nói đi chúng ta trở về trước trở lại tộc đàn một chán trà xanh thượng quang đại đế và mục vân sơn cùng ngồi trên cao tâm sự về thiên hạ đoạn dương với ngũ tỷ của hắn thì ngồi dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm trầm vào đối phương vân sơn huynh mời thượng quang đại đế cao giọng thoải mái không ngớt lần này đánh đuổi hoang cổ tộc ngươi và đoạn dương thiếu gia không thể không kể công Thự Quang huynh quá lời, quan ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi." Mục Vân Sơn cười nói. Ừ, ta chắc chắn báo việc này với cao tầng, để cho cao tầng ghi lại công lao của Vân Sơn huynh và đoạn Dương thiếu gia." Thự Quang đại đế lần nữa nở nụ cười uống trà, nhưng sắc mặt khẽ biến phun ra một ngụm máu đen, đáng chết, dám hạ độc. "Thự Quang huynh, ngươi sao vậy?" Mục Vân Sơn hơi biến sắc vội vàng nói. "Lão tổ?" Nhưng người khác vội vã nhìn về phía Thự Quang đại đế, "Chuyện gì vậy?" Đoạn Dương sững trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lẳng, bẩm báo lão tổ. nước trà này là hạ nhân dùng linh dược mà đoạn dương thiếu ra để ngâm chế ra. Một vị hoàng giả của nhân tộc cao đẳng bước ra vội vàng nói. Mục Vân Sơn, đoạn dương, tự quang đại đế và ngũ tỷ của đoạn dương cùng với mấy vị đại đế khác đồng thời lạnh lùng nhìn về phía hai người. Được lắm, các người nói thân chúng kịch độc ta cho các người thuốc giải thì ra các người cố ý hạ độc ta. Tự quang đại đế, người... Mục Vân Sơn không cần giải thích, chuyện này rõ ràng là đang hãm hại bọn ta. Bọn hắn muốn nuốt cùng lao một mình. Đoạn Dương đứng dậy lạnh giọng nói: Hắn dám đảm bảo là mình không có hạ độc. Hắn căn bản không hề có độc dược nào có thể đầu độc Đại Đế. Rõ ràng là bọn kia cố ý chơi. Đoạn Dương tiểu đệ à, ngươi làm cho Ngũ Tỷ quá thất vọng. Ngươi vậy mà dám ra tay với người của chúng ta. Ngũ Tỷ của Đoạn Dương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Bắt, bắt lấy bọn hắn. Thượng Quang Đại Đế cũng lạnh giọng ra lệnh sao hắn lại không thấy được? Mục Vân Sơn chật vật cùng với Đoạn Dương rõ ràng là bên ngoài chịu thiệt thòi, bị người khác truy đuổi. Nếu không thì lấy thân phận của Mục Vân Sơn không đến nỗi là không lấy ra được vài cây linh dược đế phẩm. Còn nữa, bây giờ là lúc tranh đoạt công lao, chuyện này có liên quan đến vạn giới lệnh quá mức trọng đại, không thể cho bọn chúng nhúng tay được. Vang cổ tộc đã diệt, chiến thần tinh sẽ không dễ dàng khai chiến với bọn họ. Cơ hội để bọn họ đạt được vạn giới lệnh là rất cao. Đoạn Dương đến đây ngay vào lúc này hoàn toàn là đến để tranh đoạt công lao thôi. Quan trọng nhất là ngũ tỷ của Đoạn Dương, nhìn thấy Đoạn Dương liền rất khó chịu, huynh đệ tỷ muội bọn họ tranh quyền đoạt lợi, nhân tộc cao đẳng, ai mà không biết. Nghe Tuyết nhìn mọi chuyện mà khẽ thở dài, sao các người không cẩn thận gì hết vậy? Hai người một thân một mình mà lại dám chạy tới đây làm càn, còn muốn chia sẻ tài nguyên, thực sự là ngây thơ. Sư tỷ, người có biện pháp gì không? Đoạn Dương vội vàng la lên. Trong cấm chế kiếm thần còn có một đạo công kích mạnh nhất cuộc vài lá bài tẩy cuối cùng sư tỷ vẫn chưa nói chính là muốn để tôi luyện ngươi nghề tuyết than thở bây giờ nàng cũng đã là một cao nhân mưu mẹo rồi sư tỷ nhanh cứu ta với đoạn dường vội vàng nói ê e là sư tỷ lại sắp bị trọng thương đến lúc đó ngươi phải bồi thường bằng tài nguyên đi theo một vị sư đệ như ngươi sư tỷ thật là suối quẩy tám đời mà nghe tuyết than thở một câu rồi báo tin cho đạo tràng ngao bính nhận được tin tức đánh thức giang thái huyền trừ tiền xong truyền vào trong nhẫn Đoạn Dương nhận lấy cái chết đi. Ngũ Tỷ của Đoạn Dương cười lạnh một tiếng trong cơ thể bạo phát ra năng lượng khủng khiếp bao phủ xuống. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Đoạn Dương đã có được sự tự tin trở lại, mỉm cười ngạo nghễ, âm thầm liên hệ với Ngề Tuyết sư tỷ xong chưa? Được rồi, lát nữa sức mạnh kiếm thần sẽ tiến vào cơ thể ngươi tăng cường sức mạnh cho ngươi chém giết đại đế đỉnh phong cũng được, nhưng chỉ có thể kiên trì trong vòng một canh giờ. Ngề Tuyết nói một canh giờ nắm giữ sức mạnh chấm giết cả đại đế đỉnh phong sau trong lòng đoạn dương vui vẻ ánh mắt lạnh lẽo như vậy là quá đủ rồi quanh một luồng kim quang rót vào cơ thể đoạn dương sức mạnh rò rào bao phủ ngũ tể của đoạn dương đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngục máu tươi vẻ mặt thê thảm đoạn dương ngươi những người chung quanh kinh hãi nhìn qua đoạn dương vẻ mặt mờ mịt tại sao hắn lại đột nhiên có sức mạnh lớn đến vậy đường trường đầy bụi một mình trên đỉnh Xưa này, có mấy ai là địch? Tức mạnh cuồng bạo, trường kiếm trong tay, đoàn dương lơ lửng giữa hư không, chân đạp kiếm quang vô tận, hai mắt lập lẻ kim quang, lời nói bá khí chuyển ra, mang theo sát ý vô biên. Các người có tưởng nghe nói đến khát vọng của kiếm hay chưa? Người tuyết ngới ra, đây là người sau khi mạnh lên hay sao? Thực sự dám thể hiện đến thế cơ à? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Bye bye mọi người.